chương thứ 14 Sách hóng. Tuyển Béo và ánh tử cũng trông thấy. Tuy hai người đều đeo khẩu trang, nhưng trên phần trán lộ ra bên ngoài đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Khắp người tôi cũng vã hết mồ hôi. Tôi có chút hối hận, lúc thảo luận chuyện trộm mộ đã thổi phòng chuyện ma thổi đèn lên rừng rợn như thế. Tôi quay lại nhìn chiếc quan tài phía sau. Nắp quan tài đã được chúng tôi đóng đinh cẩn thận, chẳng hề động tĩnh. Lẽ nào trên thế gian này có ma quỷ thật hay sao? Anh tử đang đứng cạnh tôi sợ nhất là ma và xác chết, lập tức đưa tay định tháo khẩu trang ra. Tôi vội giữ tay cô nàng lại nói: "Không được tháo khẩu trang ra, định làm gì thế hả?" Anh tử định huýt sáo gọi lũ chó săn vào. Tôi vỗ vỗ vai cô. Đừng sợ, vẫn chưa đến lúc, với lại chó nào cắn được ma cơ chứ. Tiền béo bước tới kiểm tra cây nến dưới đất, ngoảnh lại hỏi tôi. "Nhật ơi, nến này bao tiền một cây thế?" Tôi mua nến ở Bắc Kinh, giá bao nhiêu lúc tôi mua mấy thứ cũng không để ý, chắc tầm 2 hào một cây gì đó. Tiền béo quả trách Cậu không mua loại năm hào một cây đấy chứ? Thứ quan trọng như vậy sao có thể mua hàng rẻ tiền được? Tôi gãi cái đầu. Vậy lần sau để tớ mua hàng nhập khẩu vậy, Mỹ, Nhật hay Đức, cái nào đắt thì mua mấy cái ấy. Có điều giờ đến đã tắt rồi. Cậu cũng đừng có xong chuyện với vênh mặt lên làm ra cái cát lượng. Chúng ta có nên đặt lại đồ vào chỗ cũ hay không? Quần quật nãy giờ mới thọ được mấy món, giờ lại trả hết về chỗ cũ. Trong lòng tôi và Tuyền Béo đều thấy chẳng cam tâm. Cơm chưa nên cơm, cháo chưa lên cháo, lẽ nào lại để công cốc công cỏ như vậy? Tuyền Béo mặc kệ, bảo dẫu ma thật có hiện ra, cậu ta sẽ phong sảng đập cho nó phải bới đất tìm răng. Mấy món đồ này ông Tuyền Béo sẽ thu hết. Nếu muốn trả lại, trừ phi có con ma hiện ra quỷ lại, không thì còn khứt. Anh tử lại nghĩ, cứ trả hết lại thì tốt hơn, vì mấy người chúng tôi đều không biết pháp thuật bắt ma trừ tà, ngộ nhỡ ma quỷ hiện lên thật thì cả ba người từng đứa từng đứa một đừng ai nghĩ sống sót mà ra khỏi nấm mồ này. Tôi còn chưa nói gì. Hai người bọn họ đã cãi nhau Cuối cùng đều đồng ý với cách Làm chiếc chung của tôi Thắp lại ngọn nến Rồi trả hú họa mấy đồ gúng sứ lại Xem nến có tắt nữa hay không Nếu như vẫn tắt Chúng tôi trả về thêm một món nữa Nếu quả thực vẫn chưa được Thì chỉ lấy hai miếng ngọc Những món đồ sứ khác Đều để lại hết Có thể vừa nãy lên tắt là vì có gió núi từ ngoài thổi vào mặt thôi. Nếu không mang được gì về, chẳng những uổng một phen vất vả mà còn mất hết cả thể diện nữa. Tuyền Béo bỗng vỗ đùi đen đét. "Hay, tôi thấy thế này hay đấy. Cứ làm vậy đi. Tôi để mấy cái đồ sứ này vào trước." Cậu già thắp nến lên. "Nếu còn tắt nữa thì coi như mình không thấy là xong." chuyện mặc cả với người chết này, chắc tôi là người đầu tiên nghĩ ra. Nếu các vị Mộ Kim hiệu úy ngày xưa dưới địa phủ có hay thế nào cũng nổi không lên. Đội mồ dạy bóp chết chúng tôi cho xem. Thật là xấu hổ với sư tổ quá. Có điều giờ đang cải cách mở cửa, ta phải thuận theo dòng lịch sử, không thể cứ giữ khư khư những quy cổ truyền thống cứng nhắc kia được. Kinh tế là phải năng động Đầu óc bảo thủ kinh tế năng động thế nào được Tôi vừa ở viện cớ gỡ tội cho mình Vừa lấy diêm thắp lại cây nến ở góc tường Lúc này tuyển béo đã đặt chiếc bình xứ hoa văn ba màu lên quan tài Cậu ta muốn bước việc Liền mở lại lắp xăng Trực tiếp đặt luôn chiếc bình hoa lên đầu Đoạn quay lại hỏi tôi đợt này chắc không có vấn đề gì chứ, nên có tắt đầu. Mình diễn màn 6 vớ, xa xa bang thôi nhỉ. Tôi đột nhiên phát hiện có điều bất thường, đang căng thẳng nghe tuyển béo nói, nhất thời không phản ứng kịp, hỏi ngược lại: "Màn 6 cái mẹ gì?" Tuyển béo vỗ vỗ vào đầu tôi một cái. Nghĩ cái quái gì thế? Màn 6 vợ xa xa bang tức là u té quê né. Tôi chẳng còn tâm tư để ý đến cậu ta nói gì, chỉ dùng tay ra hiệu im lặng, rồi chỉ vào gọn nến trên mặt đất nói khẽ. Ngọn lửa của cây nến, mẹ nó, sao lại màu xanh thế này? Ngọn lửa đang phát ra những tia sáng xanh biếc. Ánh sáng xanh làm mặt mọi người đều xanh lét. Ảnh tử và Tuyền Béo cũng nhổm tới xem, thấy tình cảnh này đều ngơ ngác nhìn nhau, không cất nổi tiếng. Ngọn lửa xanh lập lòe hai ba phát rồi phụt tắt, mà không hề có bất kỳ tác động ngoại lực nào. Tôi biết ngay là không ổn, thật xủi xẻo quá. Lần đầu tiên đi mò vàng đã mò ngay phải bánh tổng bự. Tôi một tay kéo tay ánh tử, tại kia kéo tuyển béo chạy ra miệng hố, bất luận thế nào, cứ ra ngoài đã rồi hẳn tính. Tôi thật không muốn ở lại nơi này làm đồ tuẫn táng cho lũ mọi rợ ở nước Kim thấy đã sắp đến lối ra, đột nhiên đằng sau một luồng gió lạnh ập tới, nếu không tránh né, ắc xe bị thúc giữa người. Bà bọn tôi vội vã cúi đầu, nằm dẹp xuống đất. Thoạt tiên là một tiếng vụù. Chiếc bình sứ hoa tuyền béo đặt trên quan tài bay vút qua đầu chúng tôi, văng vào mép hàng vỡ thành vô số những mảnh bụi. Tiếp sau đó lại vang lên tiếng rầm lớn. Hóa ra nắp quan tài đã được đóng đinh lại. Giờ đã găm vào vách hầm mộ, có miệng hang làm lối ra vào. Vách hầm mộ là đất đầm, được điều phối bằng phương pháp bí truyền trong cung đình Bắc Tống. Lạc Quan Tài cũng kỳ dị dày và nặng, bị một sức mạnh khó mà tưởng tượng nổi ném vụ đi, ngay ngắn dìm chặt vào mạch hầm mộ. Lối ra vào đã bị bịt kín, muốn lấy xẻ công binh phá ván sàn cũng phải tốn không ít công sức đầu phải chốc lát là xong. Nắp quần tai bay vọt vào vách, sức mạnh ấy lớn biết chừng nào. Vừa rồi nếu chậm giây lát, bị đập trúng đầu, liệu mạng còn hay không? Tuyển béo tùy to gan, nhưng giờ phút này cũng sợ mất mặt. Nhật ơi, cậu mau thương lượng với nó đi, mình để lại thêm cho nó vài món. Trở mặt ra tay thế này Itohiben chẳng có lợi, dị hòa vi quý vẫn hơn. Lần đầu tiên gia quân bất lợ, lửa giận trong lòng bùng lên. Tôi lại phạm phải tận cũ, trở lên lòng lại xung đột. Xoay người lại, chắn cho ánh tử phía sau. Một tay móc ra chiếc bóng lửa đen đẻ trên ngực, một tay xách xèng công binh lên, nói với tiền béo: "Thương lượng cái đít ấy, cửa đã bưng kín rồi, rõ ràng là muốn bắt mình ở lại ngồi tạm. Hôm nay hai miếng ngọc cổ này, ông nhất đây lấy là cái trách" Còn bà nó, xem đứa nào ác hơn đứa nào, hiện ra đi con. Ông Liều với loại kỳ quái nhà mày. Nục này, chiếc quan tài mất lấp trong ruộng chính đã dựng đứng lên, trên lớp da khô đét vốn dĩ màu đỏ tím của xác chết bên trong, chẳng hiểu từ lúc nào đã bọc ra một lớp lông đỏ dày thật dày. Thấy thế tôi thở ra một hơi lạnh toát. Y định sông lên liều mình vừa nãy giờ tiêu tàn một nửa. Chưa từng nghe cương thi có thể mọc lông trắng lông đen, gọi là bạch hung hắc hung, còn nghe truyền thuyết, còn nghe truyền thuyết có lại thi yêu mọc ra lông xanh, cái thứ lông đỏ kia là cái quái gì vậy? Đây lẽ nào là con sức hống trong truyền thuyết, loại mãnh thú sinh sống trên thảo nguyên mông cổ này? bình cứng như sắt, thích đào hang ở dưới đất, giờ không còn nhiều nữa, chỉ được nghe đồn đại về nó mà thôi. Lẽ nào ngôi mộ này chính là ổ của nó? Lần này quá sơ suất, vốn tưởng cái mộ nhỏ thế này chỉ cần tránh khỏi lực bẫy bên trên là xong. Ai ngờ dưới đây lại gặp bánh tông lông đỏ từ Chúng tôi không mang súng săn. Cái lỗ đào ra thì giờ bị bịt kín như bưng thế kia, chẳng thể nào gọi lũ chó đến trợ giúp được. Chó săn và súng săn là những vật phẩm thân quan trọng nhất trong rừng sâu. Vậy mà giờ chỉ có thể dựa vào chiếc xẻng công binh kiểu Đức và móng lửa đen để đối đầu với nó một phen mà thôi. Con sích hống lông đỏ khắp mặt, không thể nhìn rõ diện mạo thế nào. Lồng sủ lên tực đảm như một con đười ươi lông đỏ. Hai cánh tay nó rung lên, từ trong quan tài nhảy bật ra, nhảy một cái đã xa tới hơn 2 mét, không một tiếng động mà ập tới nhanh như gió, chỉ vài bước đã nhảy đến trước mặt chúng tôi, vươn 10 cái móng sắc nhọn như dao bổ nhào tới. Không ngờ động tác của con xích hống này lại màu mè đến vậy, tình thế bây giờ ngàn cân treo sợi tóc, không hơi đâu đắn đo gì nhiều, trong đấu trường hẹp không có chỗ lùi chân chỉ có thể tiến lên ngành chiến, lấy công làm thủ. Tôi và Tuyền Béo đều trùng một suy nghĩ, kệ xác nó là còn gì, cứ đập cho bẹp ra rồi tính tiếp. Cả hai cùng hô vang một tiếng, rồi vung xẻng cùng mình lên lao vào, bộ đầu rằn mặt còn sích hống. Động tác của con quái vật nhanh như chớp, hai tay quét ngang, chúng tôi chỉ thấy tay mình với một sức mạnh to lớn quật vào. Lao mà tay tê dại không nắm lại được nữa, chiếc sẻng giống như hai chiếc lá bị cuồng phong cuốn vút lên cao. Lèng keng hai tiếng rồi cắm vào đỉnh ngói liu li của hầm mộ. Bên trên tuy tối om nhưng chỉ nghe âm thanh cũng đoán được bị va chạm mạnh như thế, lớp ngói liu li trên kia bất cứ lúc nào cũng có thể sụp xuống. Dầu Hỏa Long của Tây Vực tuyệt không phải trò đùa. Một khi để vãi xuống, trong hầm mộ sẽ ngọc nát đá tan. Ngôi mộ này coi như hủy là cái chắc. Giờ muốn tẩu thoát, bắt buộc phải kết thúc trận chiến trong thời gian ngắn nhất. Có điều đánh tay không thế này đầu có dễ. Mọi người mất vũ khí, giờ chỉ có thể nghĩ cách mà tránh né những cú tấn công của con quái vật rồi cùng chạy vào buồng sau, nơi đặt xưa ngựa và giáp trụ. Hầm mộ vốn không có đèn hoàn toàn dựa vào ánh sáng của đèn pin. Chạy đi như vậy lại càng không thể nhìn rõ dưới chân có gì. Khi chỉ còn cách buồng trong vài bước chân, Tuyền Béo bất cần giẫm phải một chiếc bình cạnh tường. Á á lên một tiếng, ngã nhào ra đất. Con xích hống đã lao lên áp sát chúng tôi như hình với bóng, lọt rú lên một tiếng nghe như tiếng khóc của loài mèo về đêm, nhảy bổ về phía Tuyền Béo. Tiếng kêu the lương thảm thiết của nó vang vọng trong hầm mộ chật hẹp, kinh khủng mà chói tai đến không thể tả bằng lời. Thiến người tà, hồn xiêu phách tán, mình nổi da gà. Tôi từng thề không chỉ một lần, sẽ không bao giờ để cho bất kỳ chiến hữu nào phải chết trước mặt mình. Giờ thấy tính mạng tiền béo, nguỵ trong gang tấc, nào còn nghĩ đến hiệp nguy. Tôi nhảy lên, đá mạnh, chúng ngay giữa ngực con quái vật Một cục này như đá phải ván thép, làm tôi đau đến suýt xoa, cũng mày không bị gãy chân. Con xích hống bị tấn công. Tực khắc giơ bộ vuốt quái quỷ chọc xuống đầu tôi. Tôi ném thẳng cái đèn pin trong tay vào mặt con quái, lỗ nhào một cái chui qua nách nó, tránh khỏi bộ vuốt sắc như dao. Bây giờ chỗ tôi đứng là một góc chết, hai vách tường và con xích hống đang trồng lưng về phía tôi, tạo thành một hình tam giác. Vậy khiến tôi ở giữa, nếu để nó có cơ hội quay người lại rồi bổ nhào tới thì tôi thật vạn lần khó mà chống nổi. Những trò liều mạng cả đời tôi đã chơi không biết bao lần, càng cùng đường tuyệt lộ, tôi càng bình tĩnh quyết đoán. Thứ bánh tông lông đỏ bự này, thật ra có da có thịt, chẳng qua có sức khỏe kinh người mà thôi, đạo thường bất nhập, nhưng cũng đâu phải ma phải quỷ. Tôi sợ chó gì nó, lúc ấy lại càng không nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi sổng tới, nhún người nhảy lên lưng nó. Trọng mũy sọc lên toàn mùi tanh thối, may mà đeo khẩu trang bằng không, chắc chưa kịp ra tay đã bị sặc chết rồi. Không có đèn pin, hầm mộ tối như hũ nút, chẳng nhìn thấy gì, tứ chi còn sích hống cứng nhắc, không thể với ra phía sau bắt tôi. Đành phải không ngừng lắc người Hỏng hắt tôi xuống dưới Một tay tôi ghi chặt cổ con xích hống Tay kia cầm móng lửa đèn Nhét vào mồm nó Tôi ấn loạn trên mặt nó Mãi không thấy mồm ở đâu Ngược lại lo lắc cho hoa mắt trống mặt Thầm nhủ không ổn Chỉ lắc thêm vài phát nữa là tôi rời xuống mất Trong bóng tối bộng lé lên ánh đèn Tôi cứ ngỡ là mình hoa mắt Định thần lại Hóa ra tuyển béo của anh tử ngậm đèn pin trong mồm Hai tay vác một cây lang nha bổng sông ra từ buồng trong, bọn họ định liều mạng chắc. Tôi nhảy vội xuống khỏi lưng con xích hống. Cây lang nha bổng kia nặng tới mấy chục cân, là vũ khí đơn binh loại siêu trọng thời vũ khí lại. Lúc mới vào trong cổ mộ, chúng tôi thấy nó với mấy thứ binh khí khác, cùng giáp trụ, sừa ngựa đều chất cả trên sàn buồng sau. Đoán chừng đều là vật thường dùng của chủ mộ khi dạt trận lúc sinh thần. Trên những binh khí này tuy đã mọc đầy móc xanh, nhưng lang nha bổng không phải loại binh khí dựa vào mũi nhọn sắc bén để sát thương địch. Thuận tùy là dùng sức mạnh lợi dụng trọng lượng để tấn công kẻ địch. Anh tử và Tuyệt Béo lần lượt ở hai bên phải trái, bốn cánh tay nấc lang nha bổng, coi như chày kình đánh chuông chùa, thúc mạnh vào ngực con xích hống. Lang nha bổng hàng chục cân cộng với sức đẩy do hai người chạy tới, sức lực quả không nhỏ, huỳnh một cái làm con xích hống ngã lộn xuống đất. Cú vừa rồi cả hai người họ dùng quá sức, mệt bà hơi tai, tôi dường như nghe thấy cả tiếng tim đập thình thịch rõ ra từ lồng ngực họ. Tôi đứng bên cạnh khen: "Đánh hay lắm, không ngờ cô chú lại khỏe thế. Lúc về anh tính công cho." Vừa xịt lợi con xích hống từ dưới đất đã bật người lên như lò xo. Tôi cao giọng rỉ lớn: "Mẹ mày ai tưởng đốt không xém, chém không chết sao? Tuyền Béo đâu? Quánh cho nó một phát nhớ đời xem nào. Đập thẳng vào đầu nó ấy. Tuyền Béo điên lên. Cú này chẳng cần anh tự giúp sức, một mình vận hết sức bình sinh nhấc cây lạng bọc lên, cắm thẳng về phía con xích hống. Lão ngờ lần này chẳng thành công. Đúng lúc con xích hống nhảy chồm tới, va chạm làm cây lạng nhà bổng văng vào bụi rào. Tuyền Béo cô bị ngã đập cả mông, hai lòng bàn tay rách toạc đầu đến gào kêu oai oái. Tôi thầm tính toán, giẻ công binh đã găm lại trên lốc mộ, nếu muốn đập cái nắp quan tài bị kín lối ra kia đi, vừa hay có thể dùng lang nha bổng mà đập vào buồng trong lấy lang nha bổng trước, đánh là hướng con xích hống, đập vỡ nắp quan tài sông ra. Bên ngoài trời cao đất rộng, lại có chó săn súng săn, quần thảo thế nào cũng được, ở trong hầm mộ chật hẹp thế này, sao mà rở ra được. Tôi kéo tiền béo đang ngồi bẹp dưới đất dậy. Ba người chạy vào buồng sau của ngôi mộ cổ, buồng sau chính là gian phụ, so với gian chính còn thấp hơn một bậc. Tôi vừa bước xuống liền dùng đèn pin soi bốn phía xung quanh, chỉ thấy lan nha bổng bị sức mạnh khủng khiếp của con xích hống văng đập vào vách tường, tạo thành một lỗ hổng lớn. Sao là lỗ hổng mà không phải đường lứt? Lẽ nào sau đó còn không gian nữa hay sao? Từng nghe một số mổ cổ bên trong còn giấu hầm mổ khác Phải chẳng đây chính là một mật thất Lần này đúng là tuét mắt nhận không ra rồi Bên trong cái lỗ do cây lang nha bồng tạo ra trên tường tối đen kịp kịp Đèn pin xoay vào chỉ thấy sâu thăm thẳm Dường như không gian rất rộng Là một đường hầm khá dài Tôi đang ngạc nhiên sửng sốt Còn dịch hống đã lao thẳng vào gian sau cuốn theo một luồng gió lạnh bút Ba bọn tôi không dám lơ là, lập tức xoay lang nha bổng lại định đẩy con thú già lao khỏi giam xà hộc đập bay lắc quan tài. Lão ngờ sức lực của con quái thú hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng, hai tay vung lên, sức mạnh không dưới ngàn cân. Ba bọn tôi tùy đã dốc hết sức, nhưng lang nha bổng vẫn bị đánh văng ra, xoay tròn một vòng trên không rồi lại một lần nữa đập trúng vách tường sau lực. Lần này cái lỗ trên tường vỡ tung ra, còn lớn hơn cả lúc đầu. Bấy giờ mọi người đã cùng đường mặt lộ, đành phải lui vào mật thất sâu trong bức tường, nhấc làng nhà bổng lên, chuẩn bị chiến đấu tiếp. Nhưng con xích hống lại không truy đuổi được, chỉ đi lòng vòng trong gian sau. Tôi thở dài một hơi, lấy đèn pin soi lên mặt Tuyền Béo và ánh tử. Ngoài vết xước trên tay của Tuyền Béo ra, Hai người đều không bình thường gì nữa, ngẫm lại cuộc chiến đấu ác liệt trong hầm mộ vừa rồi. Tuy chỉ có mấy phút ngắn ngủi, nhưng đúng là có thể nói đã lượn hai vòng trước quỷ môn quan rồi. Ánh tử bỗng nói, "Mọi người xem xem, trên tường lại còn có chữ này, viết cái gì ấy nhỉ?" Chúng tôi lần theo ánh đèn pin của anh tử, nhìn lên tường, chỉ thấy có một biển chỉ đường màu đỏ. Trên có viết một hàng chữ lớn Căn cứ hắc phong khẩu Kho ngầm ghen à Biên giới mãn mộng Tôi với tuyển béo nhìn nhau Căn cứ bí mật của quân Quang Đông Chẳng ngờ rằng đường hầm dẫn tới Căn cứ quan trọng của bọn quỷ Nhật Lại chỉ cách gian sau của ngôi mộ cổ Có một bức tường Nếu lạch lửa mét nữa vào trong Thì ngôi mộ này sớm đã được khai quật Từ lâu rồi Nếu không phải Lang Nha bỗng đập vào vách mộ, có thể vĩnh viễn cũng không có ai phát hiện ra căn cứ quân sự ẩn sâu dưới lòng đất này được. Còn chưa kịp nhìn kỹ, bức tường ngăn cách giữa đường hầm của căn cứ và gian sau của ngôi mộ bỗng đổ đánh rầm một tiếng, con xích hống đã từ sau bức tường đổ láp nhảy vọt vào. Tuyền Béo chửi rủa, cái còn cô nhà mày cứ dính bố mày như đỉa thế à? Nói đoạn lại vác lang nha bỗng lên định lao tới, tôi vội ngăn tuyển béo lại. Đừng có liều với nó làm gì, tìm đường chạy đã rồi tính cách sau. Cả ba cùng chạy vào trong, đường hầm rất rộng rãi, mặt đường bằng xi măng, hoàn toàn có thể cho xe thiết giáp đi qua. Chỉ có điều đường hầm này vừa dài vừa rộng, không có chỗ nào lấp hay chướng ngại vật gì. Con xích hống lại lao rất nhanh, chỉ nháy mắt đã nhảy tới sau lưng mọi người tồi định ném móng lửa đen ra chặn nó lại, liền giơ tay trên người tìm loạn xạ, bỗng sờ trong túi còn một đống gạo nếp. Nghe nói các bộ kim hiếu ý ngày xưa, vào trong mộ cổ đều phải đem theo gạo nếp. Nếu chúng phải hơi xác chết thì dùng để trừ độc, giờ cũng có thể coi là ám khí mà dã vào mặt con ác thú một phát. Chỉ thấy sau lưng ập đến từng trận gió lạnh buốt, mùi hồi xắc bụi Tôi vốc một nắm gạo nếp trong túi Vùng ngược tay giả Ném vào mồm con ác ồn Nắm gạo to bắn tué ra Như tiên nữ dài hoa Văng cả vào mặt con vật Nó hoàn toàn không để tâm Chỉ khừng lại một cái Rồi nhảy bổ tới Lúc này chúng tôi đã chạy đến cuối đường hầm Trong căn cứ ngầm Cánh cửa sắt lớn của kho ghen na Kho hàng Đã hé mở ngay trước mắt Chắc là quân quan đông rút lui cực kỳ vội vã Cửa sắt không khóa Nhưng ba chục năm trời không đóng mở, ổ bì đã sắp hen gì hết rồi. Bà chúng tôi chạy vào trong kho, người nào người nấy đều phụng mã trợn mắt, dốc hết sức bình sinh kéo cửa lại. Cuối cùng cũng đóng được cánh cửa sắt nặng nề trước khi con xích hống nhảy đến. Con xích hống có mình đồng da sắt, cũng chẳng thể nhảy vào đây được. Thậm chí cả tiếng nó đập cửa bên trong cũng không nghe thấy gì. Loại cửa kho quân sự này đều được thiết kế để chống sóng xung kích của những vụ nổ lớn. Những tấm thép ván sắt còn thêm hai lớp đệm bơm có thể hấp thụ xung lực. Năm xưa, bọn Nhật bị quân không Mỹ thả bom biến thành chim sợ cảnh còng. Ngay cả cứ điểm dưới đất cũng được xây theo cấu tạo chống bom hàng không cỡ lớn. Còn quái thú kia dẫu có lợi hại hơn nữa Cũng không thể đọa với bom đạn của quân đội Mỹ được Chúng tôi ở đây Coi như tạm thời an toàn rồi Nhưng thoát ra thế nào Cũng là việc phải suy tính nát ốc Mời các bạn ghé qua fanpage Trên facebook của Nguyễn Thành Để đón nghe các phần tiếp theo Địa chỉ facebook.com Ghe chéo MC Nguyễn Thành Xin cảm ơn